Cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay sau khi hai mẹ con về ngôi nhà riêng của ông bà Phượng ở Vũng Tàu, nhận lúc bà Phượng nằm nghỉ, Bảo Yến mượn cớ đi phố mua đồ. Rồi đi đến quán cà phê tại một con hẻm nhỏ. Chọn góc ngồi kín đáo gọi đổ uống. Lát sau một người đàn ông đội mũ lưỡi chai đi vào. Quét ánh mắt khi thấy Bảo Yến đã ở bên trong. Anh ta cúi đầu chào. Chỉ tay bảo anh ta ngồi xuống. Bảo Yến nói. Tôi muốn mẹ con nhà nó phải biến mất khỏi nơi này. À không. Nếu chỉ như vậy thì nhẹ nhàng cho nó quá. Tôi muốn anh làm cách nào đó cho cô ta biến mất vĩnh viễn. Yên tâm. Tôi sẽ không để cho anh thiệt đâu. Chuyện này chỉ có tôi và anh biết. Kể cả mẹ chồng tôi cũng tuyệt đối không được hé răng, hiểu chưa? Nói rồi ả lấy từ trong túi sách ra một chiếc phong bì dày cộp. và đẩy về phía thăng, tên răng hổ trước mặt. Thăng chụp ngay lấy cái phong bì rồi mở ra coi. Mắt hắn sáng lên, nhét vội vào trong túi rồi hỏi Bảo Yến. Nhưng tôi nghe bà nói, phải chờ cho cô ấy đẻ xong để bắt lấy đứa con mà cô. Tôi sợ nếu giết chết nó thì e là lợi bất cập hại cho cô đấy. Mọi nghi ngờ sẽ đổ vào cô và lúc đó cô trở thành kẻ tội đồ vì đã giết chóng của họ. Giết đi con của chồng cô, như vậy không khéo cô còn bị đối diện với pháp luật chứ không đơn giản đâu. Bảo Yến nghe thằng phân tích thì cũng toát mồ hôi hột, cô ta nhướng mắt lên hỏi. Theo anh thì làm thế nào để vẹn cả đôi đường? Hãy cứ để cho cô ta xinh đẻ đàng hoàng đi cô. Đến lúc đó bà sẽ bắt con Còn cô ả kia nếu cô chưa thực sự yên tâm Thì lúc đó ra tay cũng chưa muộn Nhưng anh phải bằng mọi cách giúp tôi đấy Coi như đó là phương án 2 Tôi đành dáng chờ vậy Nó chỉ được phép sống đến ngày sinh con Còn sau đó hãy cho nó về chầu Diêm Vương đi Tôi không muốn vì con trà xanh này Mà hạnh phúc của mình tan vỡ Anh hiểu rồi chứ Hắn gật đầu Hắn biết giọng điệu của những người có tiền họ có thể làm được tất cả những gì mà họ muốn nén bạc đâm toạc tờ giấy chân lý ấy luôn đúng ở mọi thời đại ngay cả hắn cũng vậy thôi là một kẻ lang thang chuyên bảo kê ở chợ cá hắn chả lạ gì với những màn rằn mặt nhau hay đánh ghen kiểu này nhưng đây là phi vụ lớn nhất mà hắn đã nhận nó rất béo bở nên hắn không được phép để buột mất hắn có một số phận đen tối khi cha là một kẻ nghiện rượu lại đầy đóm suốt ngày Mẹ thì mê bài bạc, thành ra ngôi nhà cũng bán mất. Giờ hàng ngày cả nhà phải chui rúc trong một căn tròi ở chợ cá vào ban đêm. Mới đầu mấy anh bảo vệ cũng tuổi hắn như đuổi tà. Họ sợ cây gia đình ba người này lắm. Sợ rằng nếu để cho họ ở đây thì sẽ mất an ninh trật tự. Nhưng ngay khi biết ý định của ban quản lý thì nhè lúc chợ vắng người. Hắn vác ngay thanh mã tấu phanh ngược ra thách thức rằng Thằng nào dám đuổi gia đình hắn đi Thì sẽ lãnh ngay một ngọn mã tấu này vào ngực Nên chả ai dại gì Mà dây vào cái thằng cùn Vì họ biết hắn không hề dọa xuông Với bề dày thành tích bất hảo Lại chuyên đâm thuê chém mướn Thì đừng dại mà đụng vào Họ đều có vợ con Và một điều quan trọng Còn vì miếng cơm manh áo nữa Thế là tất cả đều làm ngơ Mặc kệ cái nhà ba người ấy Cũng may cả nhà hắn Cũng chưa gây hấn gì Chỉ lấy đó làm chỗ nghỉ ngơi chú chân, nên cũng chả đụng chạm đến nay Thôi thì của công, kệ cha nhà hắn. Tránh voi chả xấu mặt nào. Thằng đã 35 tuổi, cái tuổi đúng ra phải yên bề ra thất và chín chắn lắm rồi. Nhưng hắn thì vẫn lẻ loi đơn chiếc, vì nhìn cái bản mặt ấy, nhìn vào cô nào cô nấy sợ chạy mất mật rồi. Chứ đừng nói là dám đến gần. Lại nhà cửa chả có gì lấy vào mắt à? Thành ra hắn là một thằng vất vưởng có gia đình mà cứ như không. Nhà ba người nhưng mạnh ai nấy sống chẳng ai quan tâm đến ai, giết rồi cũng quen. Cứ như thể họ chỉ là những người sống chung nhà vậy. Nửa tháng sau, lúc này Thục Đoan đã qua bầu được 8 tháng rưỡi. Sáng nay cô thấy trong người có cảm giác mệt mỏi, bụng thì chỉ xuống rất khó chịu. Vào nhà vệ sinh kiểm tra, cô sợ hãi. Khi thấy dưới đáy quần của mình một đám dịch nhớt màu hồng hồng dịn ra, những người lên gọi mẹ rồi cô cố lết ra khỏi nhà tắm. Bà Hương biết con gái sắp sinh, liền nhanh chóng dìu con thay đồ rồi để cô ngồi trên giường. Còn mình nhanh chóng đi ra cửa gọi taxi. Đồ đạc thì chuẩn bị từ trước rồi, nhưng cũng phải 15 phút sau mới có một chiếc taxi chờ tới. Từ bữa bị mẹ con bà Cát Phượng và tên Giang Hồ khủng bố, Thì bà và con gái cứ như bị giam lỏng Vì lúc nào cũng thấy có người giám sát bên cạnh Chiếc điện thoại bị thằng kia đập tan Muốn lắp cái khác cũng không được Hai mẹ con ở nhà mà giống như cá nằm trên thớt vậy Nên hôm nay bà phải chạy sang nhà bà ba hàng xóm gọi nhờ điện taxi Thục đoan nhanh chóng được chở tới bệnh viện Vì cô có bầu thai đôi nên không thể đẻ thường được mà phải sinh mổ Ngồi ngoài phòng chờ con mà lòng dạ nóng như lửa đốt Bà cứ cầu trời khấn Phật cho thục đoan sinh nở dễ dàng, mẹ tròn con vuông. Đang đi đi lại lại ngoài hành lang, chợt thấy tiếng lao xao bên cạnh. Ngoái lại nhìn, bà không tin ở mắt mình khi thấy bà Cát Phượng, Bảo Yến và tên giang hồ bữa trước đang hiện ra trước mặt. Nó vào sinh rồi phải không? Là trai hay gái vậy? Bà Phượng cất tiếng hỏi chồng lòn, bà Hường không thèm nói mà quay đi chỗ khác. Với đám người này thì không cần phải lịch sự. Nghĩ mà tức cái thằng sang hồ bạm trợn kia, nó không khác gì con chim lợn. hễ hở ra một tí, là phun cho mẹ con bảo phượng liền. Mấy người đứng bên ngoài tầm hai tiếng, thì một nữ bác sĩ đi ra nói. Ai là người nhà của sản phụ Trương Lại Thục Đoan? Dạ tôi ạ, em nó sinh xong chưa bác sĩ? Dạ sinh rồi nhái bác, cô ấy đang được chăm sóc bên phòng hậu phẫu, người nhà chưa thể vào được đâu. Chúc mừng bác vì con gái đã mẹ tròn con vuông, bé trai nặng 2 cân 8 và bé gái 2 cân 6 nha. Bà Phượng đứng cạnh đó đưa tay lên bụng miệng để tránh phát ra tiếng kêu. Trời, nó sinh đôi hả cha mẹ ơi? Bảo Yến tối mắt lại khi nghe cô bác sĩ thông báo. Cô ta nhất thời chưa biết xử lý ra sao. Tay nắm chặt, môi bạp lại. Bà Phượng vẫy hai người ra một chỗ rồi nhỏ to. Phải canh mẹ ở đây thật cẩn thận. Chỉ cần nó sắp ra viện thì bắt đứa bé trai đi ngay cho tôi. Thằng nghe bà nói vậy thì giật mình đánh thoát nói. Trời ơi, bà nghĩ sao mà bảo tôi bắt đứa nhỏ ngay tại bệnh viện? Khéo chưa ra đến cổng, đã bị tóm gọn ngay tại chỗ ấy. Cứ để cho nó về nhà đã, rồi nhắm lúc nào thuận tiện tôi sẽ ra tay. Bà đừng có hối quá kẻo người ta nghi ngờ. Tốt nhất bà với cô về đi, ở đây để cho tôi là được rồi. Nhiều người quá không giải quyết được gì mà còn xôi hỏng bỏng không đấy. Bảo Yến không nói gì, nhưng ánh mắt cô ta đã ẩn chứa rất nhiều hàm ý. Lước xéo thăng một cái, cô ta bảo mẹ chồng. Mình về thôi mẹ, để mình anh thăng ở đây cũng được. Nhớ theo dõi nhất cử nhất động của cô ta cho tôi nha. Thêm hai tiếng nữa, thì Thục Đoan mới được đẩy về phòng sản phụ. Mặc dù sinh mổ nhưng cô có vẻ khỏe. Nhìn hai đứa con nhỏ xíu nằm bên cạnh mà cô bỗng cảm động đến chào nước mắt, khẽ chạm vào hai con, thục đoan thủ thể Chúc mừng hai con đã đến bên mẹ, yêu các con lắm, ra bảo, gia hân của mẹ. Vì sinh đôi nên một tuần sau thục đoan mới được xuất viện, về đến nhà cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi, nỗi nhớ gia minh lại ngập tràn tâm trí. Cũng mày ngay khi sinh xong, cô liền ghi cho mẹ số điện thoại bàn của anh. Và bà đã gọi báo tin để anh yên tâm. Ngày hôm qua cô cũng gọi nhờ được điện thoại của Khoa cho anh. Già mình rất lo cho thục đoan, nhưng trước mắt chưa thể về được. Anh chỉ biết động viên cô cố gắng giữ sức khỏe để chăm con và chờ anh trở lại. Vì đông người nên cô nói được với anh rất ít. Cũng không dám đề cập đến chuyện mẹ anh và Bảo Yến luôn cho người theo dõi. Cô định bụng đến một lúc nào đó sẽ cho anh biết chuyện này. Thục đoan về nhà được hai ngày thì lại thấy gã chim lợn lẳng vảng quanh đây. Một nỗi lo lắng thường trực luôn hiện ra trong đầu người mẹ trẻ. Phải làm cách nào để thoát được đám người đó đây? Buổi tối hôm ấy bà Hường cứ thấp thỏm không yên vì cảm giác bất an. Theo thói quen bà lại mở cửa ngó ra ngoài. Không còn thấy bóng dáng của tên Giang Hồ đâu nữa. Hàng ngày hắn vẫn lượn lờ ở đây kể cả buổi tối. Giờ có lẽ hắn đã về ngủ hay xà vào đám bài bạc nào đó rồi. Đang tính đóng cửa đi ngủ, thì bà ba hàng xóm nhà sát vách vẫy bà qua nói. Qua đây tôi biểu bà Hường ơi, lẹ lên. Nghĩ có chuyện hệ trọng, bà liền mắt trước mắt sau chui tọt vào nhà bà ba. Sau khi cẩn thận đóng kín cửa, bà ba mới nhỏ to bảo. Tôi thương chị và con thục đoan bên ấy quá. Mấy này cũng đã nghe sơ qua chuyện nhà chị. Cùng phận đàn bà với nhau, lại hàng xóm thân thích. Thấy chị ở đây chẳng có ai, mới thương tình mà nói này. Mà chị đừng có cho tôi là nhiều chuyện nha. Tôi thấy hai mẹ con chị nên dọn khỏi nơi này sớm chừng nào tốt chừng ấy. Chứ ở lại đây không có tốt chút nào đâu. Dạ, tại sao chị lại nói vậy? Đoạn bà ba chỉ sang ông chồng đang ngồi bên cạnh nói nhỏ. Bữa tôi thấy cái cô trẻ trẻ từ nhà bà bước ra đó. Nó gặp thằng thăng hổ, mấy lần ngoài chợ cái Ông nhà tôi còn nghe nó bản mưu hại con chị đấy. Đoạn bà quay sang ông chồng như ý hỏi. Ông này cũng xác nhận lời vợ nói là đúng. Ông nói. Tuy hai nhà chẳng phải máu mù ruột già gì. Nhưng hai mẹ con chị tốt bụng. Nên vợ chồng tôi thương lắm. Con thục đoan lại đẹp người đẹp nét, Không đáng để chịu khổ. Mà nó cũng vừa mới sinh xong. Nhưng ở đây lâu tôi e không ổn. Bữa qua tôi còn nghe họ nói loáng thoáng là. Bà kia muốn thuê thẳng Thăng bắt cóc con của Thục Đoan nữa đấy. Vậy chi bằng mấy mẹ con bà cháu rời khỏi đây mau đi. Càng nấn ná ở lại càng chết, nguy hiểm lắm. Tôi nghe con kia bàn với thằng Giang Hồ chuyện gì, muốn hại con Đoan ấy. Lúc đó tụi nó đứng ở góc khuất mà tôi nghe không có hết. Trời, họ thất đức quá. Tôi không ngờ họ tính đến cả chuyện này. Vậy chắc không ở đây được nữa rồi. Biết trốn đâu bây giờ. Sao mẹ con tôi khổ quá này trời. Tạm thời mẹ con chị cứ rời khỏi đây đi, nhà cửa khóa bỏ đấy, có gì quan trọng mang đi luôn, ở gần tôi sẽ trông chừng giúp cho, đừng lo. Cảm ơn anh chị nhiều lắm, đồ đạc cũng chả có gì, tôi chỉ thu xếp một láng là xong, chắc tôi phải về hối nó đi luôn giờ quá, thảo nào từ tối đến giờ tôi cứ thấy nóng ruột ghê, chỉ tội hai đứa trẻ. Ông bà hàng xóm cũng quay sang bảo bà vợ, hay bà qua đó coi có gì dọn phụ chị Hường coi chưa để hai mẹ con chị ấy dọn đến bao giờ. Nhanh chân lên. Vậy là bà Hường lại hối hả đi về. bà ba cũng qua nhà để dọn đồ giúp. Nghe mẹ nói sơ qua tình hình. Thục đoan lại nước mắt ngắn dài thương cho phận mình hẩm hưu. Đến nước này mà còn bị người ta tính kế hãm hại. Nhưng giờ không còn thời gian cho cô khóc lóc. Cả ba nhanh chóng thu dọn một số đồ cần thiết. Rồi nhanh chóng gọi taxi và mẹ con bà cháu gấp rút rời đi trong đêm luôn. Sở dĩ bà phải bảo con đi vào ban đêm Vì để ban ngày tai mắt nhiều Nhà bà lại ở mặt đường Khó mà trốn đi được Bữa bà cũng ra đồn báo công an Nhưng họ nói là phải cung cấp được đầy đủ bằng chứng chứng minh đã có người tới Uy hiếp và xâm phạm đến tài sản Hoặc đe dọa đến tính mạng Thì họ mới cho người xuống bảo vệ Còn chỉ nói chung chung như bà E là khó Anh công an tiếp bà hôm đó Cũng cho bà số điện thoại đường dây nóng Nói khi nào có sự cố xảy ra thì gọi tới số này. Nhưng bà nghĩ đợi khi mà họ tới cứu được mình thì chắc bản thân cũng đã chẳng còn nguyên lành được nữa. Huống chi lúc đó con gái lại đang bụng mang dạ chửa vượt mặt. Thôi thì phải tự mình cứu mình trước đã. 20 phút sau, một chiếc taxi trở tới. Mấy mẹ con vừa lên xe rời đi thì ngay lập tức thằng xuất hiện. Đang ngồi trong chiếu bạc tự dưng hắn thấy nóng ruột. Nghĩ thế nào liền bỏ ngang cuộc sát phạt mà phóng xe về. Bình thường hắn sẽ về chợ cá để ngủ. Nhưng từ khi nhận được cái hợp đồng béo bở này thì bắt buộc phải để mắt tới mẹ con thục đoan. Chỉ cần để cô trốn mất thì coi như cầm cốc. Đúng như dự toán. Vừa xịt xe trước cổng đã thấy cửa nhà được khóa kín mít. Hắn đấm hai tay vào nhau và buộc lên tiếng chửi thề. Chó chết! Má nó chứ! Định qua mặt bố mày à? Hãy đợi đấy! Rồi hắn tức tốc phóng theo. cái đầu hắn bắt đầu hoạt động hết công suất. Hắn nghĩ mẹ con thục đoan đã dỉnh sẵn. Lúc hắn sơ hở mới lên trốn đi vào ban đêm thế này. Và chắc chắn họ sẽ phải đi khỏi thành phố. Tầm này xe cộ ngoài đường rất ít. Hắn cho xe phóng hết tốc lực. Chợt trước mặt hiện ra một chiếc taxi của hãng Mai Linh. Hắn à lên chắc mầm kiểu gì cũng là chiếc xe này. Một thằng lõi đời như hắn nhanh chóng đưa ra một phương án. Thay vì chặn đầu, hắn sẽ bám theo với một tốc độ vừa phải để cho đối phương không phát hiện ra và hắn đã thành công. Trong khi ấy, ngồi trên xe có lẽ là sau đường tối, không để ý đằng sau hoặc do tên thăng đã quá thông minh mà cả bà Hường và Thục Đoan đều không nhận ra có kẻ bám theo, bà Hương chợt hỏi con gái. Bây giờ mình đi đâu hả con? Con chưa biết, nhưng tạm thời phải đi khỏi nơi này càng xa càng tốt mẹ ạ. Anh lái xe nghe thấy hai mẹ con nói vậy cũng hoang mang và chẳng biết đích đến là đâu, liền quay sang hỏi thượng đế. Vậy hai mẹ con bác định đi đâu? Chẳng lẽ cứ chạy như thế này cho đến hết đêm à? Mà phải đưa tiền cho con trước đấy. Giờ xăng cổ đắt đỏ lắm, không chạy miễn phí được đâu nhé. Thục đoàn biết anh ta lo lắng cũng đúng thôi. Cô liền móc trong bóp ra mấy trăm ngàn đưa vội cho anh tài xế rồi nói. Anh giúp mẹ con em đi. Giờ nói thật là đàn bà chân yếu, tay mềm em cũng chẳng biết đi đâu. Có người muốn hại em, đây là địa phận tỉnh nào hả anh? Khá xa rồi đấy, đi cũng được hơn 3 giờ đồng hồ, đang ở Bình Thuận em nhé. Rồi có vẻ chắc ẩn anh lại nói. Tạm thời không thể di chuyển suốt đêm được, vì chạy xe như vậy cũng nguy hiểm. Chỉ bằng hai người tạm thời kiếm một nhà nghỉ nào đấy chú tạm qua đêm, rồi mai bắt xe tiếp. Chứ giờ mà đi luôn thì tôi không đi được. Mà cũng chưa biết sẽ đi đến đâu. Có lẽ đành phải như vậy thôi. Cũng may dọc đường lâu lâu cũng có một nhà nghỉ. Thục đoan nói giọng bất lực. Thôi anh chạy đến chỗ nào có nhà nghỉ thì để mẹ con em ở đó cũng được. Tới một nhà nghỉ anh lái xe đưa đồ giúp mẹ con họ vào phòng rồi cũng nhanh chóng rời đi. Bà Hường và Thục đoan vừa nhận phòng xong thì ngay lập tức có một chiếc xe máy đỗ lại. Người thanh niên ăn mặc hầm hố ấy cũng thuê ngay một phòng. Không biết vô tình hay hữu ý mà anh ta được sắp xếp cạnh phòng của hai mẹ con cô. Nhìn sang phòng bên cạnh, thấy bên trong vẫn sáng đèn. Anh ta đi ra và đưa tay lên gõ cửa. Theo phản xạ bà Hường tưởng nhân viên phục vụ, thì mở cửa và thò đầu ra. Chỉ đợi có vậy hắn lách ngay người vào, một tay lăm lăm con dao găm rồi giết lên. Thì ra mẹ con mày đang ở đây, trốn kỹ quá nhỉ. Sao? Ngạc nhiên lắm phải không? Muốn sống thì theo tao về lại vũng tàu mau lên. Chẳng có lễ giáo gì với một thằng sang hồ ở đây cả. Thục đoàn tái mét mặt. Cô không ngờ đến phút này lại đụng mặt hắn. Miệng cô thở không xa hơi. Lắp bắp nói. Tôi cắn sơm cắn cỏ lại anh. Mong anh niệm tình tha cho mẹ con tôi. Chúng tôi không đắc tội gì với anh cả. Hai đứa trẻ này cũng vô tội. Anh hãy tha cho tôi đi. Làm phước đi mà. Đến nước này thì bà Hương cũng phải xuống nước Bà quỷ xuống ôm lấy chân Tên Giang Hồ mà nói Tôi xin cậu Tôi chỉ có cái mạng già này lại cậu mà thôi Con Thục Đoan Nó cũng như em gái cậu Mong cậu mở lượng hải hà mà tha cho chúng tôi Ơn này mẹ con tôi xin ghi lòng tạc dạ Sẽ không làm gì ảnh hưởng tới cậu đâu Chúng tôi nguyện sống Để bụng chết mang theo Cậu xin cậu Nước mắt bà lưng chồng Thục đoan cũng lệ rơi chứa tràn. Chưa bao giờ cô bị lâm vào cảnh bi đát khốn cùng thế này. Trước đây nếu chưa có con, cô còn nghĩ cho mẹ không mảng bản thân. Nhưng giờ cô còn có con nữa. Đối với cô ai cũng quan trọng. Hết nhìn mẹ lại nhìn hai đứa con đỏ hòn đang nằm ngủ ngon lành mà lòng đau như cắt. Cô cũng bò đến chân thăng mà cầu xin. Lại lục mong hắn tha cho gia đình mình. Là một thằng chuyên bảo kê, đầm thuê chém mướn. Gọi hắn là kẻ máu lạnh cũng được, nhưng đến lúc này trái tim như gỗ đá của hắn bỗng rung lên, hắn bỗng trùng tay lại ngẫm nghĩ. Một chút lương chi còn lại, khiến sống mũi hắn cay cay. Hắn nghĩ đến lời cô nói và chợt nhìn vào hai đứa trẻ tội nghiệp vẫn đang nằm ngủ thêm thiếp như hai con chim nhỏ nằm trong tổ. Nếu hắn bắt mẹ con cô về, đồng nghĩa với việc sẽ phải tách thằng bé con ra khỏi mẹ để thực hiện hợp đồng với bà kia. Và hắn đã làm việc hai mang. Một lúc vừa nhận lời bà Cát Phượng, một mặt lại gật đầu với kế sách Bảo Yến đưa ra. Nghe lời ai thì cả gia đình nhà này cũng không hề có kết cục tốt đẹp. Con đàn bà rắn độc kia còn muốn hắn ra tay hạ sát cả hai mẹ con nhà ấy, sau khi đứa bé trai được mang đi. Mà nếu một khi hắn đã ra tay, thì vì sự an nguy của bản thân, chẳng có thằng nào dại dột lại tha chết cho bà mẹ. Vô tình cả nhà cô gái ấy sẽ phải chết để bịt đầu mối. Tự dưng đến lúc này, hắn mới thấy mình ngu rốt đi nghe lời cái con đàn bà chết tiệt kia. Trong đầu hắn bắt đầu đấu tranh tư tưởng dữ dội. tha hãy giết đây. Mà nếu giết họ để cướp đi đứa bé trai, thì hắn sẽ phải điều họ đến khu vực khác để hành sự, chứ không thể liều lĩnh ra tay ở đây. Ai bảo giết người là dễ chứ. Một lúc đắn đo nghĩ ngợi, Rồi hắn bỗng gạt tay bà Hường và thục đoan dao một cách dứt khoát. Cả hai đều nghĩ kiểu này chết chắc rồi. Thì hắn đột nhiên nói. Các người đi đi, ngày sáng sớm ngày mai. Hãy đi khỏi nơi này và tìm đến một nơi nào đó thật xa, thật hẻo lánh để không ai tìm thấy. Tôi chỉ có thể giúp được đến đây thôi. Đừng bao giờ quay lại vũng tàu, tốt nhất hãy quên nó đi. Giờ thì yên tâm nhé. Hai mẹ con bà đang mơ hay tỉnh đây. Hắn nói thật hay xạo thế này, bà Hường như không tin vào tai mình, biếu lấy người hắn hỏi lại. Cậu, cậu tha chết cho mẹ con tôi hả? Cậu không bắt hai đứa trẻ đi chứ? Cậu hứa nha. Quân tử nhất ngôn không nói hai lời. Thôi, giờ hai mẹ con bà ngủ đi, tôi phải về ngay trong đêm. Ở đây lâu không tiện, họ sẽ dò ra. Cậu đi rồi chúng tôi làm sao yên tâm, ngộ nhỡ. Tôi đã nói tha là tha. Chỉ có điều hãy quên cái tên cũ của các người đi, thay tên đổi họ càng tốt và kiếm một vùng đất mới mà làm ăn. Thục đoan giờ mới tin là sự thật, cô mở bóp ra lấy một xấp tiền dúi vào tay thăng nói. Em đổi ơn anh, mẹ con bà cháu nhà em không biết lấy gì để cảm tạ, cuộc sống của anh cũng không khá giả gì, em có một chút gọi là cảm tạ tấm lòng ân đức của anh, mong anh đừng từ chối. Nhưng một lần nữa hắn gạt tay cô ra, cầm lấy sắp tiền để lên bàn rồi nói quả quyết. Cô cất tiền đi. Tới đây cô cần nó hơn tôi đấy. Hãy chăm sóc tốt cho bọn trẻ. Nếu trời thương thì mẹ con cô sẽ sống tốt. Thôi mấy người bảo trọng, tôi đi đây. Rồi anh thì sao? Anh về có bị mẹ con họ làm khó không? Chả sao cả, tôi có cách của tôi. Đàn ông sức dài vai rộng thiếu gì cách kiếm tiền. Thế nhé. Chúc ngày mai thượng lộ bình an, vạn sự tốt lành. Hai mẹ con bà Hường quá cảm động trước nghĩa cử tốt đẹp của tên giang hồ máu lạnh. Tên hắn mà còn không nỡ làm hại hai đứa trẻ, mà những người có chút máu mù ruột già, thì lại đang tâm làm cái việc không nên làm. Sáng hôm sau, hai mẹ con bà Hường đã gấp gáp thu dọn đồ đạc, rồi lại quẩy quả trốn đi. Họ cứ như những con chim lạc bầy tìm về nơi tránh rét. Mà lại không thể định hướng Trước khi xuống trả phòng cho nhà nghỉ Bà Hương nói với con gái Mẹ con mình phải bàn xem Nên đi đâu tại đây luôn Lên xe tránh bàn bạc rắc rối Vì người tốt thì ít kẻ xấu thì nhiều Không tin ai được Tốt nhất là cảnh giác Cho là mẹ nói có lý Thục đoan ngước mắt lên hỏi mẹ Vậy mình sẽ đi đâu hả mẹ Không thể đến thành phố lớn được Về đồng bằng cũng không Chỉ bằng đúng như lời gã giang hồ nói đó Thì mẹ con ta chỉ có thể lên núi Đúng rồi, lên Tây Nguyên Như vậy chẳng ai có thể tìm được mẹ con mình Ở mạng cái cao nguyên khỉ ho cò gáy rừng thiêng nước độc ấy Sớm sớm nước mắt cô ôm lấy mẹ nghẹn ngào Vẫn là mẹ thương con Vì con mà mẹ bị liên lụy Con đã không báo đáp được gì Lại làm khổ mẹ rồi Con thật đáng chết Đã vậy mẹ không hề trách cứ Mà vẫn chăm lo cho mẹ con con kiếp này được làm con của mẹ con hạnh phúc lắm vậy nào không được nói kiểu ấy con là người quan trọng nhất của mẹ nên mẹ sẵn sàng hy sinh vì con hy vọng sẽ có ngày thằng Gia Minh tìm được mà bù đắp cho con và sắp nhỏ và bất chợt một cái tên lé lên trong đầu thục đoan cô à lên bảo mẹ mình đi đắc Nông được không mẹ đến thị trấn đắc Minh con thấy có thể sống được lên đó con sẽ mở hiệu may hy vọng trời không bạc đãi mình lại nói về thăng sau mấy tiếng phóng xe xuyên đêm thì khoảng 3 giờ sáng hắn cũng về tới Vũng Tàu. Việc đầu tiên là đánh một giấc rồi mọi chuyện sáng ra tính sau. Mặc dù chạy xe mấy tiếng đồng hồ xương đêm lạnh buốt người, nhưng hắn lại thấy hân hoan vì đây là lần đầu tiên hắn làm được một việc tốt. Hắn chỉ cầu mong cho mẹ con bà Trọng Thục Đoan thoát khỏi nan vuốt của hai mẹ con bà Cát Phượng, họ có thể trốn được hay không thì còn phải giao ý trời và phúc ấm của họ nữa. Về đến cây tròi nơi chợ cá, tất cả đều tối om. Tầm này mọi người đang chìm vào giấc ngủ say, khóa cổ và xích con chiến mã lại. Hắn lách người vào trong, cái đèn quả nhót đỏ đập như mắt ma, đủ cho hắn thấy ba mẹ đang nằm ngủ say như chết trên cái ghế xếp, người thì nằm trên võng đung đưa. Với tay lấy cái đồng hồ để bàn, hắn lên dây cót để đúng số năm. Rồi lăn quay ra là một giấc tít thỏ lò. Giang giang giang, một tiếng lào bào bật ra từ ba hắn, cây dọc ngái ngủ cất lên. Tắt cây đồng hồ đi, má mày để cho ngủ chứ. Hắn bục ngay dậy theo quán tính, tay vỗ đánh đét vào một con mũi đang căng tròn ở bắp chân. Mẹ hắn cũng tỉnh ngủ, bà ta gắt lên. nay ông trời đi vắng hay sao mà mày dậy sớm thế? Còn bày đặt báo thức nữa chứ, hôm qua trúng mánh hả? Đưa tao mấy đồng lát vào chỗ mấy con mẹ tứ sắc. Thiếu nó tao thấy bần thần hết cả người à? Thôi đi mẹ. Tôi lấy đâu ra tiền mà nay ba gõ mai mẹ gõ vậy? Hai người cai đi là vừa. Không mai mốt xuống âm phủ lại chẳng có cái để mà chơi đâu. Rồi riêng vương cho vào vạc dầu hết. Tổ cha bay. Tao đẻ ra bay. Mà bay trù tao vô vạc dầu là sao? Thằng trời đánh. Thôi biến mẹ mày đi cho tao ngủ. Dậy đi bà. Không thấy cánh con buồn đang ra vào tấp nập ngoài cổng chợ kìa. Ông bà thì ngày nào cũng 8 giờ mới bình minh, mệt. cậy cha chúng nó, tao ngủ cứ ngủ. Có động chạm đến ba con thằng nào đâu. Phải nép mình chui vào cái xó này. Coi như là biết điều lắm rồi á. Thôi cút đi thằng nhãi. Đấy, nhà hắn cứ ăn nói với nhau kiểu đó đấy. Hắn chui ra không quên đóng cái cửa lại và dắt cái con ngựa sắt ra xa một chút rồi mới nổ máy. Hắn đi đến quầy điện thoại công cộng bấm số Sau mấy hồi chuông dài Mới thấy người cầm máy Chỉ nghe hắn hét lên với người kia Cô đến ngay đi Mẹ con nhà nó trốn đi ngang đêm rồi Mẹ cha nó Đêm qua tôi còn canh me tới 11 giờ Mới về ngủ Mà sáng nay vừa mắt nhắm mắt mở nhoàng dậy thì Ôi thôi nhà nó dọn đi rồi Cửa khóa then cài kín mít như nhà ma Cái gì Anh đừng có giỡn với tôi Tôi thuê anh chỉ để làm mỗi cái việc giám sát nhà nó, mà anh còn không làm được thì làm ăn cái cắp khô gì nữa. Nói xong đầu bên kia cúp máy, hắn đi ra khỏi tiệm điện thoại rồi làm ra da vẻ vừa cay cú vừa tức tối cho giống như thật. Đoạn phóng xe đến nhà thục đoàn, làm như vô tình, hắn cất giọng hỏi bà ba lúc này đang bán phở cho khách. Này bà ba, bà cho hỏi, mẹ con nhà này đi đâu rồi? Rõ ràng đêm qua, 11 giờ tôi còn thấy ở trong nhà mà. Nào tôi có biết, cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Tầm đó nhà tôi ngủ say từ đời tăm hoánh rồi. Có sao không cậu, sáng giờ lu bu quá tôi cũng chưa ngó qua nữa. Vừa lúc đó bà Cát Phượng và Bảo Yến cũng đi xa hơi tới. Vừa bước xuống hai người liền bước lại chỗ thằng đang đứng. Thấy hắn đang mặt đỏ tía tai nói với bà kia. Mẹ con bà cháu con nhỏ thục đoàn trốn biệt giờ còn đâu. Mà cha nói chứ, nó thiếu nợ người nhà tôi, nên mấy ngày nay mới phải canh me giết thế này. Mẹ con chó, để bố mày tóm được, thì bố giết cả nhà mày. Hắn văng lên câu chửi tục, bà Cát Phượng và Bảo Yến cũng giả vờ đóng kịch và hỏi han tình hình một hồi rồi lên xe phóng đi. Thằng biết ý cũng dí xe theo, mấy người đang ăn phở trong quán bà ba được thể xì xào bàn tán. Trời ơi, lại còn thiếu nợ cái đám này là chết rồi. Chắc không trả được mới trốn đi đấy Một bà quay sang hỏi bà ba Bà ở gần có thấy họ ca cẩm gì không Chắc vay tiền mở tiệm cho con thục đoan hả Ngay đâu nó đang bầu vượt mặt mà Thế cái thằng đại gia kia đâu không thấy ra mặt giúp nó nhỉ Khổ thân Bà ba làm như vô tư không biết gì nói Trời ơi tôi cũng lo quán xá Đâu có để ý gì tới xung quanh đâu Con nhỏ nó đẻ rồi Tội nghiệp hết sức Bà hương sống cả đời tử tế thì chồng lại chết sớm. Có đứa con gái đẹp người đẹp nét như thế mà khổ. Đúng là hồng nhan bạc phận mà. Thấy bà nói vậy thì đám đông cũng không dám hỏi tiếp vì biết là chẳng khai thác được gì. Họ chỉ dám xì xầm to nhỏ với nhau mà thôi. Tại một ngôi nhà kín cổng có một cây trứng cá sung xê, Ba người đang đứng nhỏ to bàn tán. Đó không ai khác chính là bà Phượng, Bảo Yến và Thăng. Bảo Yến bực tức vì tự nhiên thục đoan lại trốn đi trước mũi họ. Cứ như thể bốc hơi vậy. À gây gắt nói. Bằng mọi cách anh phải tìm ra bằng được mẹ con nói cho tôi. Cho dù có phải đào sới mọi nơi cũng phải tìm. Chúng tôi không thiếu tiền. Anh cứ đầu tư thời gian nghe ngóng thông tin cho tôi. Làm luôn đi. Bà Cát Phượng nhắc thêm. Nếu tìm được nó thì cậu chỉ cần bắt đứa bé trai đem về cho tôi là được. Tôi chỉ cần thằng bé đó. Còn mẹ con nhà nó tùy cậu xử lý sao cho ổn thỏa thì làm. Lần này tôi không cho phép thất bại đâu nhé. Ba tháng sau, mẹ con thục đoan đã ổn định ở vùng đất mới. Tùy lạ nước lạ cái nhưng người dân nơi đây cũng thật thà chất phác. Người chủ bán nhà cho thục đoan cũng rất nhiệt tình giúp đỡ nên mẹ con cô bắt đầu thích nghi dần. Nghe lời anh taxi, cô phải không dám dùng tên cũ mà ai hỏi cũng nói mình tên Hương. Chỉ trong giấy khai sinh của con là có tên thật của cô mà thôi. Hàng xóm ở đây cũng quen dần với cô Hương chủ tiệm may mới mở, khéo tay và thân thiện. Ở đây phần đông vẫn là người buôn bán nhỏ và có thu nhập thấp nên kinh tế vẫn chỉ ở mức trung bình. Việc xuất hiện mẹ con bà Hương mua nhà và mở tiệm may ở đây cũng khiến họ ít chú ý. Mới đầu, họ thấy cô treo biển may quần áo thì cũng chỉ đem đồ đến sửa. Sau dần họ bắt đầu rủ nhau kéo đến Phần vì cô lấy giá phải chăng Phần vì cô chủ xinh xắn dễ gần Nên tiệm may ngày một đông khách Cũng thời điểm này tại Vũng Tàu Mới đầu giờ chiều một người bảo vệ đã chạy vào báo với Bảo Yến Có người xin gặp Mới đầu Bảo Yến tưởng thăng có gì báo Nhưng khi vừa thoáng thấy bóng người đàn ông kia Thì ả bỗng biến sắc Liếc nhanh không thấy có ai để ý Cô ta đi nhanh lại phía gã kia nói Tại sao anh lại tìm em ở đây? Chào người đẹp Trốn kỹ quá đấy Nếu hôm nay anh không kiếm em Thì chắc cho thằng này đi tăng luôn nhỉ? Được làm phu nhân nhà hào môn thế này chả trách Chúc mừng em Gã cố tình nói rõ to để đánh động Lúc này ả mới tá hỏa lo lắng Mặc dù trong lòng rất tức giận Xong ả phải nén lại nỗi bực dọc trong người và hạ giọng nói thật nhỏ. Từ từ có gì nói, anh cứ oang oang thế này. Văn phòng đang rời làm việc không tiện chút nào. Thôi, anh đi ra quán cà phê Thủy Tiên đằng kia đi, rồi đợi em 10 phút nữa em ra nhé. Này, đừng có để cho thằng này leo cây đấy nhé. Anh đã mò ra tận đây rồi, thì em có muốn trốn cũng không được đâu. Kể cả em có chui xuống đất, anh cũng móc em lên, mà bay lên trời thì anh cũng kéo em xuống. Nhanh lên đấy nhé. Được rồi, em ra liền. Nói xong Bảo Yến chui tọt vào trong. Lúc này chống ngực mới đập liên hồi. Thì ra đó không ai khác mà chính là thiện gã người tình một thời của ả. Đã từ lâu ả cắt đứt quan hệ với gã vì sợ lộ bí mật. Ấy thế mà sao hôm nay gã lại xuống được đây? Lại còn mò đến tận nơi này? Chỉ cần bà Cát Phượng hay bất kể người nào trong công ty mà nắm được thông tin hậu trường của cô thì e là tương lai sẽ bị tàn lụi hết. Với thân thế của mình không khó để cho Bảo Yến có thể lấy được một anh chàng ngon nghề. nhưng ai bảo cô chỉ yêu một mình Gia Minh và chết mê chết mệt chỉ mình anh làm chi. Đúng 10 phút sau, một người phụ nữ trẻ đẹp đeo kính đen bước vào quán, nhìn cung cách tỏa ra cũng đủ biết đó là một người đàn bà có tiền. Vì đeo kính đen nên khó có thể nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của người ấy. Đang đảo khắp lượt không gian quán Kia rồi Gã đang ngồi kia Mắt dõi ra cổng xem chừng sốt ruột lắm Người đàn bà đẹp không đi đến ngay chỗ hắn Mà ghé quầy phục vụ Nói với em tiếp tân Không biết cô ta nói gì mà Ngay sau đó em lại đi theo Và dẫn cô cùng người đàn ông nọ Vào một căn phòng kín đáo bên trong Đây là một quán cà phê Nửa văn phòng Nửa phục vụ cho giới chuyên gia Nên có cả không gian riêng tư để cho đối tác bản việc nhưng vẫn đậm chất nhẹ nhàng lãng mạn. Khi nhân viên phục vụ đi ra bảo yến, người đàn bà lúc nãy mới quay sang phía gã đàn ông kia nghiêm mặt bảo: "Sao anh liều thế, tại sao lại tìm em đường đột như vậy? Đã bảo rồi, giờ em không còn như ngày độc thân nữa, có gì cũng phải kín đáo giữ cho em chứ." Sở dĩ trong lòng dù rất tức giận nhưng à không thể găng lên với gã được. Người ta nói vua cũng phải thua thằng liều là vậy. Với loại này mà không khéo thì nó sẵn sàng nhất bét ngay. Gã kia lên nở nụ cười đều giả nói. Em hơi bị lươn đấy. Nếu anh không tìm đến tận đây thì liệu có gặp được em không? Hay em lại ngoảnh mặt làm ngơ rồi? Chúng ta chả xa lạ gì nhau nên em đừng có thế chứ. Anh nhớ em lắm. Thôi có gì anh cứ nói thẳng ra đi. Em không thích vòng vò. Dạo này cũng bận nhiều việc của công ty nên em không rảnh Với lại bà mẹ chồng canh mẹ giữ quá thành ra chả đi đâu được thấy cô nói vậy thì gã cũng chẳng vòng vo thêm làm gì nữa Huyệt tuẹt vào chủ đề chính luôn Thực ra anh kẹt quá mới tìm đến em Từ dạo em một đi không trở lại Lũ bạn cũng tan đàn sẻ nghé hết Chúng nó còn cho anh biết một tin quan trọng Là em về Mỹ lấy chồng Và 8 tháng sau đã đẻ phải không? Việc đó thì có liên quan gì đến chuyện chúng ta hôm nay Mà em lấy chồng rồi sinh con Thì cũng là việc đương nhiên mà Gã lại nhếch mép Rồi ngồi xích lại gần cô Tay hắn choàng hẳn lên vai Và viết đầu cô xuống nói gần từng chữ Em nghe cho kỹ đây Chả có thằng nào mù Mà không đoán ra chuyện này Đó là việc em có bầu trước rồi mới cưới Mà quan trọng là cái thai đó Không phải của chồng em Anh có im ngay đi không Đừng tưởng lấy cái bài này ra mà dọa tôi Đừng có hòng Thấy cô ả đổi giọng gã trở mặt ngay Vỗ tay đồn đốt gã cười gần Đừng có cương với anh Em có dám khẳng định đứa con đó Là của gia minh không Nếu em khẳng định chắc chắn Thì anh sẽ so găng với nó Vì đó chính là tác phẩm của anh Đứa nhỏ đó là con anh Nếu em vẫn còn găng Thì anh sẽ đấu với em tới cùng Mà như vậy người bị mất danh dự Và thiệt hại nặng nề chính là em Còn anh chả có gì để mất cả. Vậy nên hãy ngoan ngoãn nghe lời anh đi cưng. Anh muốn gì? Muốn gì à? Đơn giản lắm. Hiện thời anh chưa nghĩ ra nhưng trước mắt anh đang thiếu tiền. Anh đang cần tiền, rất nhiều tiền. Mà thứ đó anh nghĩ em là người đang sẵn. Không những sẵn mà em có gì đâu ngoài tiền nhỉ. Vậy thì để xem em đối đãi với anh thế nào đã. Anh cũng đang muốn một lần nhìn nhận giọt máu của mình. Dù sao anh cũng là cha đẻ của nó Đồ khốn nạn Nói xong Bảo Yến Sơ tay lên định tát vào mặt tên đàn ông Đốn mặt kia Nhưng tay cô chưa kịp chạm vào người hắn Thì đã bị một bàn tay như gọng kìm tóm chặt lấy Mắt thiện long lên sòng sọc Chứng tỏ gã đang rất tức giận Chó chết Em không thích uống rượu mừng Mà lại đòi uống rượu phạt phải không Tôi nhắc lại Em chỉ có hai lựa chọn Một là đồng ý với các yêu cầu của tôi Hay là tôi sẽ tung hồ tất cả sự thật cho nhà chồng em biết. Và chắc chắn nếu chuyện này được phơi bầy thì Gia Minh nó sẽ tống em ra khỏi cửa. Em yêu ạ. Rồi nhanh như cắt, thiện lôi từ trong túi áo ra cuốn hộ chiếu thảy lên bàn nói. Việc mua một cặp vé khứ hồi đi Mỹ với anh không phải là chuyện lớn. Vậy nên em hãy biết điều, đừng chọc tức anh. Thằng thiện mẽo này không có việc gì là không dám làm đâu, nhớ đấy. À thực sự như một quả bóng xỉ hơi vì những điều thiện nói quá đúng. À chống đỡ yếu ớt. Anh nói anh yêu em, vậy anh phải giữ cho em chứ. Tất cả cũng là vì tương lai của con chúng ta thôi. Anh đừng ép em, em sẽ đáp ứng nhu cầu vật chất cho anh. Nhưng chỉ ở mức độ cho phép thôi. Em cũng không phải là cái mỏ vàng để anh thích đào lúc nào thì đào. Em có đem theo cho anh một ít đây. Anh cũng phải có trách nhiệm với bản thân mình một chút. Đừng có như kiểu trí phèo ăn vạ không đáng mặt đàn ông một chút nào. Móc từ trong bóp ra một sấp tiền đưa cho Thiện. Bảo Yến định đứng lên nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Thiện kéo cô ngồi xuống. Đôi bàn tay mạnh mẽ của hắn lại siết chặt lấy người cô. Sự đụng chạm thân mật này khiến Bảo Yến dạo rực. Là một ả đàn bà mạnh mẽ chỉ cần một vài cử chỉ như vậy cũng làm cho ả nóng hết cả người. Bản năng giới tính trỗi dậy và ả lại mềm lòng. Đôi mắt nhắm lại tận hưởng Để mặc cho đôi bàn tay tiêu luyện kia Đi hoàng Khi bàn tay hư hỏng kia Luồn sâu xuống bên dưới Thì ả bừng tỉnh mở mắt Và đẩy mạnh tay gã ra Ả vẫn tỉnh táo để biết đây là quán cà phê Và ả không thể làm chuyện bậy bạ ở đây được Cũng không thể đi lâu hơn nữa Gã bị ả đẩy ra Thì liếm mép tiếc nuối Xong gã đành phải nén lòng Ghim lại cái sự sung sướng ấy lại Ả vớ ngay lấy cái túi sách kéo khóa và lôi ra chiếc điện thoại di động Nokia 3310 để kiểm tra cuộc gọi. Đây là chiếc điện thoại đầu tiên Ả sắm cho mình. Nhìn vào cái máy di động nhỏ xinh mà mình ao ước bấy lâu nay lại hiện ra trước mắt. Gã chụp ngay lấy nói. Trời ơi! Đưa nó cho anh đi rồi em mua cái khác. Anh có cái này liên lạc với em cũng tiện đỡ phải xuất đầu lộ diện trả hay ư. Mẹ cha nhà gã này chứ. Chỉ được ba cái tiện thể, ai bảo ả lôi nó ra làm gì cho gã nóng mắt, mà cái gì đã vào tay gã thì cấm ai lấy ra được, đưa ánh mắt tiếc rẻ ả nói. Anh biết bao nhiêu tiền không, bằng cả tháng lương của một người lao động bình thường đấy. Thôi được rồi, anh cầm lấy đi, em sẽ mua cái khác, nhớ là không được mò xuống đây nữa đâu. Nhưng làm cách nào để gọi cho em? Yên tâm em sẽ có cách, em sẽ chủ động gọi cho anh. Đừng có làm điều dại dột mà bị tóm cả lút đấy. Bà mẹ chồng em lúc nào cũng kè kè bên cạnh không rời mắt đâu. Rồi ả cầm lấy cái điện thoại xóa sạch các số điện thoại đã lưu trong ấy. Phòng khi gã ngứa tay mà bấm lung tung thì hỏng bét. Cũng may ả chưa lưu được nhiều. Chỉ khoảng hơn chục số nên cũng nhanh. Chứ cái công nghệ đời mới này ả chưa rảnh lắm. Dù tiếc đứt ruột nhưng vẫn đành phải thí cho gã người tình bất đắc dĩ này. Sau đầu đấy ả mới đưa cho gã rồi chỉ cho gã cách dùng Chủ yếu tích hợp hai chức năng nghe gọi là chính Chứ thời đó là sơ khai Nên làm gì hiện đại như điện thoại những năm sau này Thế cũng đã là cả một cuộc cách mạng số hóa rồi Chỉ cho gã xong ả búng tay một cái rồi rời đi Tề mặc gã đang say xưa ngắm cái điện thoại và khám phá nó Ả đi rồi gã mới nghĩ bụng Con này là vật hộ thân của mình Nó lại là cái núi vàng, mình không thể để rơi được. Cảm ơn con trai, con chính là thần hộ mệnh của ba. Mặc dù ba chưa một lần nhìn thấy con, nhưng con đúng là cứu tinh của ba. Cảm ơn con. Bảo Yến về đến công ty mà mặt vẫn bần thần vì vừa bực bội vừa tiếc của. Tự nhiên mất đi món tiền lại còn phải cống cho gã người tình bất đắc dĩ cái điện thoại mới toan nữa chứ. Đời ả đúng là gặp hạn khi bập vào gã. Thiện đúng là thằng phá của. Gã trả được cái nước mẹ gì, chỉ được cái khoản giường chiếu thì không ai bằng. Mẹ bố nói chứ. Cái này thì ả phải thừa nhận, gã là bậc thầy. Mà cứ mỗi lần nằm trong vòng tay hắn, thì ả lại quên mất hết mọi thứ xung quanh, mà cùng hắn thăng hoa. Bất giác ả lại mường tượng đến giây phút ấy. Đang bẩn thần hết cả người, thì một bàn tay đập mạnh vào vai, làm ả giật mình đánh thoát một cái. Quay mặt ra là bà mẹ chồng. Con làm gì mà thẫn thờ như người mất sổ gạo thế? Trời ơi, con vừa bị nó giật mất điện thoại mẹ ơi. Sao vậy? Con đi đâu mà bị giật? Dạ, con vừa ra chợ trung tâm chút mẹ. Đang ngày máy ba con gọi thì có một thằng đi xe máy từ đâu lao đến như điện sẹp. Rồi nó giật luôn. Con la không kịp. Trời, thời buổi này ai hơi đâu mà lo bắt cướp. Không khéo nó còn trả thù cho ấy chứ. Thôi coi mà xám cái khác đi con. Cũng may người ngợm không bị làm sao là tốt rồi. Thảo nào mẹ thấy con cứ như người mất hồn. Đúng là nhà giàu dẫm phải gai mủng tôi. Tiền đối với họ chả là cái gì cả. Mất cái này lại mua cái khác. Mấy triệu bạc nào có thấm gì. Chỉ khổ cho những người nghèo thôi. Và một lần nữa Bảo Yến lại lao vào vòng tay thiện trong sự khống chế và ràng buộc của hắn. Cũng bởi Gia Minh không có tình cảm với cô. Bình thường đã gối chăn lạnh lùng. Này hai người lại cách nhau nửa vòng trái đất Thì giữa họ chỉ có duy nhất một mối quan tâm Đó là cậu bé Gia Khánh mà thôi Bản thân lại là người đàn bà mạnh mẽ chuyện phòng the Nên việc cô ngã vào một kẻ quá sành sỏi trong lĩnh vực tình trường Là điều hoàn toàn dễ hiểu Về phần Gia Minh Từ bữa Thục Đoan bảo nhà trốn đi Vì sợ mẹ con bà Cát Phượng Và bảo Yến truy sát bắt mất con Nên cô cũng không dám liên lạc với Gia Minh Vì sợ bị họ lần ra dấu vết Gia Minh sau một thời gian ở bên Mỹ Anh đã tìm mọi cách để trở lại Việt Nam Và hiện tại anh đã trở lại nơi này Nhưng điều khiến anh lo lắng nhất là bà Hường và Thục Đoan Không biết đã dọn đi đâu mất Anh đã bỏ ra nhiều ngày để tìm kiếm hễ cứ nghe ai có thông tin gì Thì ngay lập tức lao đến nhưng tất cả đều vô hiệu Bóng Thục Đoan và các con của anh vẫn bặt vô âm tín Anh chết lặng khi nghĩ đến một điều xấu. Rất có thể chính mẹ anh và Bảo Yến đã gây sức ép khiến họ phải bỏ đi. Vậy người yêu và hai đứa con của anh hiện đang ở đâu? Mấy mẹ con có bình an vô sự hay đang phải trốn chui trốn nhủi ở một nơi nào đó? Một nỗi ân hận và tự trách mình luôn đè nặng tâm can anh. Tại anh đã không bảo vệ và chăm lao được cho họ. Tại anh tất cả, anh hận bản thân mình, càng căm ghét người đàn bà mà anh phải gọi là vợ. Nếu như không vì Sa Khánh Thì anh đã ngay lập tức đoạn tuyệt Và đuổi cô ta ra khỏi nhà rồi Được lắm Bảo Yến Tôi sẽ không để cho cô yên đâu Hôm nay già mình lại đi dạo một mình trên bờ biển Bản chân như một thói quen Đưa anh đến những nơi hai người hay dừng chân tản bộ Tảng đá này đã in dấu hai người chẳng cát này cô vẫn thường cùng anh xây lâu đài trên cát Rồi chỉ có mình anh dõi mắt ra xa xăm Nơi những chiếc thuyền đánh cá Với những ngọn đèn nhấp nháy sắc màu Đang sòi ánh sáng như rát bạc xuống mặt biển Trước đây những ngày này Vẫn có cô cùng anh Ngồi ngắm sao trời Cùng anh đếm sao rơi Và cùng ngắm mặt trời lặn trên biển Tại sao trời đất đã cho anh gặp cô Giờ lại bắt anh phải xa cô Thục đoan ơi Em đang ở đâu Xa bảo xa hân Các con đang ở nơi nào Giữa muôn trùng sóng vỗ Chỉ có mình anh lẻ loi bên đời Xung quanh các đôi lứa yêu nhau dập dìu sánh bước Có lẽ chẳng ai đơn cô như anh Người ta nói đi biển thường có đôi Và khi người ta ra biển cũng rất ít khi đi một mình Anh buồn bã về lấy xe rồi phóng đi một cách vô định Đầu óc anh tràn ngập hình ảnh của thục đoan Bàn tay cầm vô lăng đánh lái về phía nhà cô Ngôi nhà vẫn im lìm hiện hữu Nhưng người thì đang ở nơi đâu Anh dừng xe ghé lại, bước chân ngập ngừng đến bên nhà hàng xóm, tay đưa lên bấm chuông, cánh cửa mở ra là bà ba đang đứng đó, ngó cổ ra thấy cậu thanh niên người yêu của Thục Đoan, bà mới mừng rỡ, nhưng chợt khựng ngay lại nói một câu đầy tiếc nuối. Là cậu, đúng là cậu rồi, sao giờ cậu mới trở lại, cối đi rồi, đi hết rồi, cả nhà bốn người, hai đứa trẻ con kháu lắm, cậu mà nhìn thấy sẽ phải xuyết xoa thôi. Dạ bác cho con hỏi Thục Đoan và mẹ cô ấy đã dọn đi đâu rồi ạ? Họ đi xa lắm rồi. Tất cả là tại... Mà thôi, cậu tự tìm hiểu đi. Nếu còn yêu con bé thì hãy đi tìm nó. Người như vậy khó kiếm lắm. Có không chịu giữ thì mất đừng tìm. Con xin lỗi, con là người đã làm cho gia đình cô ấy như ngày hôm nay. Con biết tìm họ ở đâu bây giờ? Bác có thấy Thục Đoan nhắn lại gì cho con không ạ? Cậu xin bác. Tôi chả giúp gì cho cậu cả. Tôi chỉ là một người hàng xóm thân thiết nên nhận lời trong nhà giúp họ thôi. Có lẽ giờ chỉ có con tim cậu mách bảo chứ thực tình tôi cũng không biết mấy mẹ con bà cháu đang ở đâu. Thật tội nghiệp con nhỏ Hồng Nhan. Anh lầm lũi ra về sau khi ghi lại số điện thoại cho bà chủ quán phở và mong bà sẽ gọi lại cho mình nếu biết được điều gì đó. Ở một nơi khác cũng đang có một người đang mòn mỏi nhớ anh. Họ đều luôn nhớ về nhau, một tình yêu bị chia cắt bởi những kẻ xấu bụng, khi người trong cuộc thì yêu thương khôn cùng. Sao ông trời lại bất công với họ như vậy? Dạo này Gia Minh lại có thói quen vào quán cà phê những lúc buồn. Hôm nay cũng vậy, anh lại đi cà phê một mình. Giết rồi nhân viên phục vụ quen mặt anh luôn. Lựa một góc bàn kín đáo để ngồi, nhưng hôm nay đúng là đen. Bình thường anh toàn ngồi một mình một bàn. Giờ có lẽ là thứ bảy nên quán chật kín người. Nơi anh ngồi bây giờ cũng đã có một vị khách ngồi ở đó. Chẳng lẽ vào rồi lại về. Cuối cùng anh vẫn bước tới và ngồi xuống. Ngồi đối diện anh là một vị khách nam cũng chạc tuổi anh. Nhìn bộ đồ anh ta mặc trên người thì chắc là nhân viên của một hãng taxi. Thấy anh, anh chàng kia lịch sự gật đầu chào. Anh cũng lịch sự chào đáp lại. Ly cà phê đen được mang ra. Gia Minh lôi từ trong túi áo ra cái bóp, trong đó có một tấm hình mà anh luôn nâng lưu gìn giữ. Đó là chân dung của một cô gái rất trẻ đẹp, anh cứ nhìn mê mẩn vào đó không rời. Ly cà phê nguội ngắt vẫn chưa thèm chạm môi, hành động của anh khiến anh bạn cùng bàn chú ý. Tò mò anh ta đưa mắt nhìn theo, đôi mắt chợt dừng lại ở tấm hình, rồi anh này cất tiếng hỏi. Tôi hỏi hơi tò mò một chút, mong anh đừng giận nha. Tôi thấy hình như anh đang buồn tình phải không? Nếu là người khác chắc sẽ nổi cáu vì câu hỏi có phần vô duyên, nhưng chẳng hiểu sao Gia Minh như thấy có người chia sẻ liền đáp luôn không hề giấu diếm. Đúng vậy, tôi đang buồn, nhưng không phải thất tình mà chúng tôi rất yêu nhau. Chỉ có điều vì một lý do khách quan mà cô ấy đã bỏ tôi đi rồi. Cô ấy đẹp lắm, đây anh xem. Nói rồi Gia Minh chia tấm hình ra cho người bên cạnh xem, anh này đón lấy tấm hình rồi nhìn chăm chú vào đó, đoạn anh thốt lên. Tôi nhìn cô này quen lắm, hình như đã gặp ở đâu rồi. Đúng vậy, không thể nhầm được chính là cô này. Gia Minh ngay anh ta nói vậy thì trồm hẳn lên chụp lấy tay anh bạn cùng bàn hỏi gấp. Anh đã gặp cô ấy ở đâu, cô nhớ lại xem, giúp tôi đi, hay cô ấy là khách hàng của anh? Đúng rồi, anh nói tôi mới nhớ, cách đây khoảng nửa năm, tôi có chở cô này. Không đúng, là cả nhà cô ấy đi đến một nơi khác sinh sống. Anh chở cô ấy từ đây đi phải không? Không, là từ một nơi khác. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng lại gặp cô ấy ở Bình Thuận, vì hôm đó tôi có khách đi mũi né. Chở họ đến xong tôi về ngay, tôi gặp họ ở ngang đường. Vậy họ đã đi đâu, anh có thể cho tôi biết không? Một chút do dự hiện lên trên khuôn mặt. Người đàn ông không trả lời ngay mà hỏi ngược lại. Anh nói anh là người yêu cô đó có đúng không vậy? Vì tôi thấy cô ta có một bà mẹ đi cùng và hai đứa con mới sinh. Lẽ nào? Đúng rồi, Thục Đoan. Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi. Hai đứa trẻ là con của tôi và cô ấy. Anh giúp tôi đi. Hãy cho tôi biết cô ấy đã đi đến đâu. Tôi phải đến đón mẹ con cô ấy về để chuộc lỗi. Ngày hôm sau, Ngay lúc thuộc đoan đang lúi húi cho con bú ở bên trong thì có một chiếc taxi chở tới và dừng ngay trước cửa. Bà Hương ngó cổ ra liền ngạc nhiên đứng hình khi thấy bước ra từ chiếc xe hơi. Chính là một người mà đêm nào con gái bà cũng mỏi mòn chờ mong. Gia Minh, đúng vậy. Người đàn ông trẻ tuổi đó chính là Gia Minh. Anh cũng vui mừng không kém. Trần Anh gấp gáp miệng nói như reo. Mẹ, con chào mẹ. Là con đây, con đã trở về về là tốt rồi, vào đây con rồi bà kéo tay Gia Minh đi vào trong thời gian như ngừng trôi trước giây phút trùng phùng của họ Gia Minh chạy ào đến ôm chầm lấy thủ đoan, người con gái mà anh yêu đến cháy bỏng nhìn thấy hai con đang ngước đôi mắt trong veo như những thiên thần nhỏ mà anh cảm động đến nghẹn lời bên ngoài chiếc taxi vẫn nổ máy nhưng chưa rời đi bà tưởng anh bỏ quên cái gì trong xe liền nhắc khéo Gia Minh mới ả lên Vì quá vui mừng mà chưa kịp trả tiền cho tài xế. Anh đi ra trả tiền cho anh lái xe và không ngớt lời cảm tạ. Đúng là ngoài đời vẫn còn nhiều người tốt lắm. Chỉ có những kẻ vô cảm bất chấp đạo lý mới làm những việc trái với lương tâm mà thôi. Mấy ngày qua là mấy ngày thục đoan hạnh phúc nhất. Cô luôn nở một nụ cười duyên dáng khi nhìn ngắm người đàn ông của mình. Cô chỉ ước ao cho thời gian ngừng trôi để anh mãi bên cô như bây giờ. Nhưng hiện tại vẫn là hiện tại và anh cũng không thể ở đây lâu được. Công việc đang gọi anh trở về. Cũng may giờ đã có điện thoại di động nên anh có thể điều hành công việc từ xa. Gia Minh vừa nựng con vừa nói với Thục Đoan. Em và các con cứ ở lại đây chờ anh nhé. Anh sẽ lên thăm mấy mẹ con thường xuyên. Đừng bỏ anh đi nữa nhé. Dù cho tất cả mọi người có quay lưng với anh. Gia đình có cấm cản không cho anh đến với em. Thì với anh mẹ con em mới là tất cả Đừng sợ gì cả Đã có anh ở đây Nhưng em sợ người phụ nữ đó Sợ mẹ và cô ta sẽ tìm đến đây Em sợ mẹ sẽ bắt ra bảo đi anh ạ Không ai có quyền bắt con ra khỏi em Khi nó chưa đủ 5 tuổi Luật pháp Mỹ cũng nghiêm cấm chuyện đó Không phải cứ muốn đưa ai qua Mỹ đều được Nếu đưa một đứa trẻ Ra ngoài biên giới Việt Nam Thì bất kể kẻ đó là ai Cũng sẽ bị quy vào tội bắt cóc trẻ em đấy Nhưng họ viện cấu nó là con anh, là con cháu nhà họ Trần nên muốn em giao con. Nếu không tính mạng mấy mẹ con sẽ bị nguy hiểm anh ạ. Em lo cho mẹ và các con. Họ ở trong tối còn mình ngoài sáng. Anh sẽ không cho phép kẻ nào đụng đến con của chúng ta. Nếu họ muốn đấu thì đấu với anh này. Em và con không có tội tình gì. Nếu như em không đồng ý viết giấy giao con hay ủy quyền cho người khác nuôi thì không ai có thể tách con ra khỏi em cả. Em hãy nhớ kỹ điều đó. Nhưng nỗi lo này chưa qua thì nỗi nguy hiểm khác lại ập đến. Việc Gia Minh thi thoảng lại bỏ công ty đi vài ba ngày cũng đến tay vợ ông Trần Băng và bà Cát Phượng. Biết ngay rất có thể anh đã tìm được mẹ con Thục Ban và lại thuê người theo dõi. Gia Minh ngay lập tức bị điều về Mỹ và ông Trần Băng sẽ trực tiếp về Việt Nam điều hành công ty. Vào một buổi tối chỉ có hai người trong phòng, Bảo Yến nói với Gia Minh... Tại sao anh cứ quan tâm đến nó mà không lo lắng gì cho em và con cả? Em mới là vợ anh còn nó, nó chỉ là một con đĩ không hơn không kém Anh ăn phải bùa, phải bả gì của nó mà đến bây giờ vẫn chưa tỉnh ra Anh nói đi, em phải làm gì thì anh mới vừa lòng Cô im đi, tôi nhắc lại cho cô nhớ Tôi chưa bao giờ yêu cô cả Chính cô mới là kẻ thứ ba xen vào cuộc tình của tôi và Thục Đoan Cô đã gài bẫy tôi Nên giờ chúng tôi mới bị tan đàn xẻ nghe thế này. cổ ác lắm. Tôi không bao giờ tha thứ cho cô đâu. Cô làm gì thì bản thân tự biết. Đừng bao giờ lôi ra khánh vào đây. Tôi vẫn luôn có trách nhiệm với con nên cô cứ yên tâm. Còn cô đừng quấy rầy tôi nữa. Hãy để tôi yên. Anh... anh dám vì con đó mà quay mặt với em. Lúc nào trong mắt anh cũng chỉ có nó. Mở miệng ra là chỉ có hai từ thục đoan thục đoan mà thôi. Em cầm thủ tất cả những con đàn bà nào được anh yêu. Vì nó mà em không được hạnh phúc. Em không tha cho nó đâu. Cô sẽ làm gì cô ấy? Tôi cấm cô đấy. Chúng ta không thể sống được với nhau. Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh với cô. Khi con còn quá nhỏ. Nếu không nghĩ đến Gia Khánh thì tôi đã ly hôn cô lâu rồi. Hãy biết bản thân mình là ai. Đừng có ảo tưởng và nghĩ mình là cả thiên hạ. Cái tư tưởng một tay trai trời của cô xưa rồi. Quên nó đi. Dạ mình, tại sao anh lại cay nghiệt và bất công với em như vậy? Em yêu anh mà, chẳng lẽ yêu cũng có tội ư? Nếu anh đã nói như vậy thì em cũng nói luôn. Một khi em đã không được hạnh phúc thì không có kẻ nào được sung sướng đâu. Đừng có mong cướp được gia đình của em. Em đã không có được anh thì nó cũng đừng có hỏng. Cô, cô thật là quá quát. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám làm gì ảnh hưởng đến mẹ con cô ấy thì tôi không để yên đâu. Tốt nhất chúng ta ly hôn đi Không bao giờ Anh đừng có ảo tưởng nữa Em sẽ trói buộc anh cả đời Nếu anh cố tình muốn thoát khỏi em Thì em sẽ làm cho anh cả đời đau khổ Nói xong Bảo Yến bực tức bỏ đi Trong lòng cô ta hậm hực Vì hơn 5 năm làm vợ Gia Minh Và Gia Khánh cũng được gần 5 tuổi Thực ra cô chỉ được cái vỏ của anh mà thôi Cô biết tâm hồn và thể xác của anh Đều hướng về nơi ấy Cái con nhỏ thục đoan đáng chết. Đã vậy nó còn có hai đứa con với anh. Cô phải làm gì đây? Tại sao cô lại yêu Gia Minh nhiều như vậy? Một thứ tình đơn phương vô vọng nhưng vẫn yêu. Thời gian cứ như con tạo xoay vần. Nó cứ lặng lẽ trôi theo quy luật và không đợi chờ bất cứ ai. Hôm nay Gia Minh đang chuẩn bị đồ để lên đắc min với mẹ con thuộc đoàn. Ngày mai là sinh nhật 3 tuổi của Gia Bảo và Gia Hân rồi. Anh đã mua rất nhiều quà và để sẵn trong xe cho hai con. Tâm trạng lâng lông vui sướng vì sắp gặp lại vợ con khiến anh khẽ huyết lên một điệu nhạc tình, miệng nở nụ cười tươi giói. Một người một xe bắt đầu lăn bánh và anh vô tư không biết được đằng sau có một kẻ đang kín đáo bám theo bằng xe hơi. Và sóng gió lại một lần nữa sắp phủ xuống đầu gia đình trẻ khi đã nắm rõ địa chỉ của họ, chiếc xe kia từ từ rời đi. Già mình lại lao vào nhà như một cơn vũ bão với một mớ đồ trên tay Nào đồ chơi, đồ nhu yếu phẩm cho tất cả mọi người Và không quên đồ cho thục đoan, người yêu của mình Hai đứa trẻ giờ đã lên ba Chúng cũng ý thức được người mà chúng luôn chờ mong và yêu quý Chính là người đang đứng trước mặt đây gia bảo thấy ba mua rất nhiều đồ chơi Thì ra vẻ ta đây bảo em Xe hơi và máy bay là của anh Còn búp bê và thú bông là của em Vì em là con gái, không chơi được đồ chơi con trai. Con bé cũng không vừa. Thấy anh nói vậy thì lao vào giật lấy cái máy bay rồi ôm khư khư trong lòng như sợ anh lấy mất. ra mình phải ngồi xuống bảo con. ra bảo cho em chơi chung với. Hai anh em từng dành nhau nghe. Lần sau ba lại mua nhiều thứ nữa. Tại một địa điểm khác, Bảo Yến đang nghe điện thoại của ai đó. Chợt mặt cô đanh lại miệng nói. Hãy theo sát ra mình cho tôi. Có gì nói để cho tôi biết ngay nhé. Biết được địa chỉ ở đó là tốt rồi. Cứ như thế đi. Đoạn cô ta bặm môi. Hai tay nắm chặt vào nhau muốn bật máu. Đi vào trong nhà thấy Gia Khánh đang chơi với chị Vũ em. À hỏi chị này. Mẹ tôi đâu rồi chị Vũ? Dạ bà trên lầu cô ạ. À chỉ lên lầu nhỏ to với mẹ chồng một hồi. Bà cát phượng chấn an con dâu. Yên tâm đi con. Để lần này về, mẹ sẽ giải quyết dứt điểm chuyện này. Con đó to gan thật, đã tha cho con đường sống mà không biết điều. Mẹ ngại thì để con, con không thể ngồi yên để cho kẻ cướp chồng nhởn nhơ sống khỏe như vậy đâu. Được rồi, bình tĩnh đi con, chuyện đâu còn có đó. Lần này mẹ sẽ về cùng con, thằng nhóc đó phải bắt bằng được, không thể để nó thoát được. Máu mủ nhà họ Trần phải trả về cho họ Trần sau khi bắt được đứa bé trai. Thì con mẹ nó cho con toàn quyền xử lý. Mẹ nhớ nhé, chỉ sợ lúc con làm mạnh tay mẹ lại mềm lòng thôi. Con làm sao thì làm đừng có giết nó. Nó mà chết thì thằng Gia Minh nó giết con đấy. À đang bừng bừng khi thế khi được bà mẹ chồng hậu thuẫn bên cạnh. Nay nghe bà nói vậy thì lửa giận lại ngùn ngụt bốc lên. Giả như thục đoan mà ở đây, lúc này chắc ả sẽ không chần chừ mà lao vào bóp chết cô mất. Bà Cát Phượng nói Thôi nghỉ đi con Hạ hỏa rồi từ từ mẹ con mình tính tiếp Phải giữ sức khỏe để chăm cháu cho mẹ chứ Thằng Gia Khánh Nó rất cần con đấy Nhưng đầu ả lúc này Ông ông như có hàng ngàn con ruồi Đang bay vo ve Thì làm sao mà nghe vào tai được à nắm lấy tay mẹ chồng nói Mẹ giúp con đi mẹ Nếu không có mẹ thì anh Gia Minh Không quay về bên con đâu Lần này không mạnh tay không được mẹ à Con định tính làm sao? Con định ngày mai sẽ đặt vé về Việt Nam nhưng không về Vũng Tàu ngay. Mà mẹ con mình đi lên Đắk Nông luôn mẹ ạ. Con không muốn rút dây động rừng. Sợ anh gia mình phát hiện ra thì chuyến đi này của mẹ con mình coi như công cốc Con muốn đặt anh ấy vào tình huống đã rồi ạ. Không hiểu sao lần nào Bảo Yến vạch kế hoạch bà Cát Phượng cũng nghe lời con dâu một cách nhanh chóng không hề do dự. Hay tại ả đã đẻ cho bà một đứa cháu đích tôn rồi. Hay bởi cái gia tài mà sau này ả sẽ được thừa kế. Và nhà bà sẽ là một trong những tỷ phú đô la ở Mỹ. Tham vọng của bà quá lớn. Tại sao bà không nghĩ cho thuộc Đan và cho hai đứa cháu tội nghiệp của bà? Vì mẹ chúng không được chấp thuận nên chúng mãi mãi là những đứa cháu vô thừa nhận. Những đứa trẻ loại hai. Đêm hôm đó bà đã nói chuyện về chuyến đi Việt Nam của mình và con dâu tới đây cho chồng nghe. Ông Trần Băng nói. Con Bảo Yến, nó quá nhiều tham vọng, lại đầy dẫy thủ đoạn, đến anh cũng phải sợ. Thôi quách kệ vợ chồng chúng nó, cho nó tự giải quyết đi. Em nhúng tay vào làm gì? Thú thực nhiều cái em cũng không hài lòng về nó. Nhưng em lại muốn nhân cơ hội này, bắt thằng cháu về. Chứ cái con kia đời nào em chấp nhận cho theo thằng gia minh nhà mình? Ông bà thông ra cũng đã bắt đầu có ý kiến về việc này rồi đấy. Em muốn dẹp luôn cho yên chuyện anh ạ. Thôi được rồi, em muốn làm sao thì làm, nhưng lần này anh đang kẹt không sang thay Gia Minh được đâu. Em có bảo anh phải thay Gia Minh đâu, nó vẫn ở đó không có gì thay đổi. Và bà bắt đầu kể lại toàn bộ kế hoạch cho chồng nghe. Nghe đến đầu ông Trần Băng càng lắp đầu đến đó, vì không ngờ cô con dâu của mình lại ấp ủ quá nhiều mưu mô. Một người phụ nữ như vậy làm kinh tế thì tốt, nhưng làm vợ thì xem chừng không ổn. Ba ngày sau, bà Cát Phượng và Bảo Yến đã có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn nhất. Nhưng đón hai mẹ con bà lần này không phải lái xe công ty, mà là một chiếc xe 7 chỗ đã được Bảo Yến đặt trước. Trong xe, ngoài tài xế ra thì còn có một gã mặt mũi bạm trợn, chính là tên xăng hồ hảo hán tay chân của Bảo Yến. Thấy hai người, gã cúi người xuống cất tiếng chào đầy vẻ xu nịnh. Chào bà và cô ạ, tất cả đều đã sẵn sàng. Mời hai người lên xe Ok xuất phát Bây giờ là 11 giờ trưa Chúng ta đến nơi Sẽ vào khoảng gần 5 giờ chiều Kể cả giờ ăn trưa Người tài xế nhậm tính Và cát vượng gật gù nói Ngồi trên xe nghỉ ngơi chút Rồi đến chỗ nào có quán ăn ngon Ta vào đó ăn uống luôn rồi đi tiếp Mấy tiếng sau Chiếc xe hơi 7 chỗ đã có mặt Ở thị trấn Đắc Minh Cách nhà thục đoan một đoạn ngắn Trời vẫn còn sáng Nếu hành động lúc này không tiện Nên bà Cát phượng bảo lái xe. Tấp vào quán rồi ăn chiều luôn, sau đó chúng ta đến đó. Để tránh tay mắt thì tối hẳn mình hãy vào. Cậu nhớ những lời tôi dặn chưa? Phối hợp cho tốt bảo nhé. Dạ bà chủ yên tâm, tôi nhớ rồi ạ. Lần này thì nó chạy đằng trời. Đúng như toàn tính, mấy người kia đợi đến khi bóng tối sập xuống, mới cùng kéo vào nhà thục đoan. Lúc này cô đang ở bên trong. Bên ngoài hai đứa trẻ đang nô đùa. Người đàn ông đi vào cất tiếng hỏi. Này hai nhóc, mẹ đâu rồi? Cho chú hỏi một tí. Ngoại ơi, có chú gì hỏi kìa? Chào chú, chú hỏi ai vậy? Dạ chào bác. Bác cho hỏi đây có phải nhà cô Thục Đoan không ạ? Dạ không phải nhé, chắc chú nhầm nhà rồi. Nói xong bà xoay lưng đi vào, nhưng một tiếng nói phát ra ngay sau đó khiến bà Hường khựng lại. Chào bà, không ngờ mấy người nhanh chân quá nhỉ? Đã trốn lên tận đây. Báo hại nhà tôi phải mất công tốn sức. Lại phải bỏ ra cả mớ tiền không nhỏ mới tìm được. Không nhận ra người quen hả? Bảo Yến cũng đi sấn ngay lại. Cô ta vỗ tay mấy cái giòn giã rồi cất giọng mỉa mai. Hay lắm lại còn thay tên đổi họ nữa chứ. Thế nào mà Quỳnh Hương? Cái biển hiệu này cũng bắt mắt đấy nhỉ? Bà Hương theo quan tính ôm lấy hai đứa trẻ vào lòng. Quét ánh mắt tức giận và cảnh giác Nói với đám người kia Chúng tôi với các người không thủ không án Các người tìm đến đây làm gì Ra khỏi nhà tôi ngay Lúc này Thục Đoan nghe thấy tiếng người bên trên Thì cũng đi lên Nhận thấy bà Cát Phượng Và Bảo Yến thì mặt biến sắc Nhưng thiên chức làm mẹ trỗi dậy Cô đứng chắn trước mặt hai đứa con Rồi bảo Các người tìm đến đây làm gì Xin đừng làm phiền cuộc sống của tôi Mẹ Hãy đưa hai đứa trẻ vào bên trong giúp con Bà Cát Phượng nhìn xoáy vào mặt ra bảo nói Giống thật Đúng là con nhà Tông Không sống lông cũng sống cánh Con cháu nhà họ Trần thì trộn trấu cũng không lẫn Không trốn được đâu Tôi đến đây đòi cháu được chưa Cháu nào của các người Bà nói hàm hồ kiểu gì vậy Nó là con của con gái tôi Là cháu của tôi thôi Nó không liên quan gì đến các người Bà có cần tôi đi thử ADN không Biết điều thì đưa thằng bé con lại đây cho tôi Còn không tôi không đảm bảo được Chuyện gì sẽ xảy ra đâu Bảo Yến nãy giờ Vẫn chống lạnh đứng đó Giờ mới lên tiếng Với loại người này không cần nói nhiều mẹ Đã đi đánh đĩ lại còn la làng Oan lắm đấy hả Mày đi tặng tựu với chồng tao có con Nhà tao muốn đem đứa bé đi Để lo cho nó cuộc sống sung sướng Mày không biết ơn Còn già mồm cái nỗi gì nữa hả Cô đi đi Chính cô mới là kẻ xen vào tình yêu của chúng tôi Cô thử hỏi xem ra mình có yêu cô không Mà cứ đến làm phiền mẹ con tôi thế hả Hãy để cho chúng tôi được yên Yên này yên này Rồi cứ thế à ta lao vào đánh thục đoan Sức mạnh của sự ghen tuông kinh khủng thật Nhìn bảo yến chả khác gì một con quỷ cái đúng nghĩa À cứ thế túm tóc ngùi đầu thục đoan xuống Rồi cấu véo rằng xé không thường tiếc Hai đứa trẻ mới ba tuổi thấy mẹ bị đánh Thì hoảng quá khóc xé lên Bà Cát Phượng và tên sang hồ đi theo vẫn đang đứng yên theo dõi màn đánh ghen của Bảo Yến. Bà hương đang coi hai đứa cháu thấy con gái mình bị hành hung thì quên cả sợ hãi, vớ ngay lấy cái cọc màn chạy ra đập tới tấp vào người Bảo Yến. Thục đoan lúc này cũng không chịu thua, để bảo vệ con và chính mình, cô bắt buộc phải vùng lên mạnh mẽ, hất tóc lên cô dơ tay và thẳng cánh vào mặt Bảo Yến rồi nói Cô tưởng tôi hiền mà dễ bắt nạt à? Tôi nói cho các người nhé, nếu đụng vào tôi có thể tôi sẽ cho qua, nhưng đã động đến mẹ và các con tôi thì các người đừng mong lành lặn, nhất là tôi đi tù, nào thích thì vào đây. Bảo Yến chù miệng lên, anh Tài đánh cho nó một trận nhừ đòn cho tôi, con chó cái này hôm nay không cho nó một trận lòi kèn thì không phải là tôi, mẹ còn đĩ. Vậy là hai người đàn bà lại lao vào đánh nhau, một cuộc quần thảo đúng nghĩa, lần này lại được gã sang hồ giúp sức. Nên thục đoan bị trúng đánh cho tè tua. Mặc dù bà Hương cũng đã lao vào giải vây cho con gái. Tiếng quẩn nhau hỗn loạn, tiếng trẻ con khóc râm gian, Nhưng khu này vắng vẻ. Nhà thục đoan lại cách những nhà kia một khoảng đất trống lớn. Nên không ai biết trong nhà cô có chuyện gì xảy ra. Bà Hương nhanh chóng đi vào vớ ngay lấy cái điện thoại gọi công an. Alo, dạ báo cáo các anh. Tại tiệm may Quỳnh Hương có ba kẻ lạ mặt đang lao vào hành hung chúng tôi. Nhờ các anh xuống giải quyết ạ. Bà chưa kịp nói thêm thì tên giang hồ đã chạy vào giật ngay cái điện thoại di động, bà năng cầm trên tay, đập một cái thật mạnh xuống nền gạch, miệng chửi thề. Mà cha con mụ già này, bà định gọi công an hả? Có muốn chết không? Nói rồi hắn đưa tay lên bóc cổ bà Hường, bà đưa tay lên cảo câu hắn trong nỗi tức giận đầy tuyệt vọng. Bà Cát Phượng nghe thấy bị báo công an thì cũng hoảng, vì dù sao vào tận nhà người ta đánh người là vi phạm pháp luật rồi. Bà ta hét lên thôi rút nhanh kẻo công an tới thì rắc rối bấy giờ tên kia mới buông bà hường ra rồi nhổ ngay một bãi nước bọt dưới chân Bảo Yến và bà Cát Phượng cũng thôi không đánh thục ban nữa nhưng trước khi rời đi cô ta còn cất giọng hăm dọa chưa xong đâu nha con chúng mày hãy đợi đấy Đúng là đồ gái đĩ bẩn thỉu mày mà còn cứng đầu nữa thì hậu quả khôn lường đấy để xem công an Có bảo vệ mày 24 trên 24 không? Cút đi, cút hết đi Các người là lũ thú vật chứ không phải người Dám xông vào nhà người ta áp đảo tại gia Vậy thì còn ác hơn cả thú vật Cút đi Tạm tha cho mày đấy Con tiểu tam đáng ghét Thục đoan căm hận nhìn ả đàn bà trước mặt Vì ả mà cô và Gia Minh mới phải chia xa Giờ ả lại quay ngược thế cờ nói cô là kẻ cướp chồng Rồi đuổi cùng giết tận muốn bắt cả con cô đi Nhưng không dễ như vậy đâu Đừng có hỏng Nhổ một bãi nước bọt ngay dưới chân Bảo Yến tính quay lưng rời đi Thì bị thục đoan tóm chặt lôi lại Cô nói cứng rắn Hãy nhớ đừng bao giờ quay lại nơi này nhé Bốp bốp Tát cho Bảo Yến Hai cái trời ráng thục đoan mới bỏ vào nhà Bảo Yến tức muốn học máu Vì tuy cô ta Đang ở thế áp đảo vì đông người hơn Nhưng nãy giờ cũng bị thục đoan Tát cho mấy cái rồi À cũng xây xở mặt mày xong vẫn bắt buộc phải rời đi chứ không thể ở lại mà ăn thua đủ lúc này vì nếu nấn ná thêm công an tới thì kiểu gì cũng bị mời về đồn. Mấy người kia hậm hực bỏ lên xe phóng vút đi. Một lát sau công an ghé lại nghe bà Hường và Thục Đoan trình bày họ có ghi lời khai rồi nói sẽ cho điều tra nhưng e là khó. Hai mẹ con chỉ biết lắc đầu nhìn nhau Họ biết tới đây cuộc sống của mình lại không được yên ổn nữa rồi. Bà Hương lấy dầu xoa vào những chỗ bầm tím trên người con gái. Hận không thể làm gì được những kẻ kia, bà nói. Chúng nó đã phát hiện ra mẹ con mình ở đây, thì sớm muộn cũng sẽ mò lên đây thực hiện ý đồ cho bằng được. Làm thế nào đây con? Chắc là anh Gia Minh bị theo dõi rồi mẹ ạ. Kiểu này thì mẹ con mình lại phải dọn đi chỗ khác thôi. Con chỉ tiếc là vừa quen thông quen thổ thì một lần nữa lại phải rời đi con còn đau nhiều không mẹ không thể tưởng tượng được hai người đàn bà ấy lại kinh khủng đến thế thục đoàn chua chát nghĩ thầm cũng may cô chưa phải là con dâu của bà Cát Phượng chứ nếu ở với một người mẹ chồng như vậy chắc chắn cô cũng chết sớm đúng là phận má đào ai bảo cô yêu anh nhiều như vậy số cô cũng thật không may khi là người đến trước nhưng lại phải chấp nhận biến thành kẻ đến sau Nhưng cho dù thế nào thì cô cũng quyết bảo vệ con mình tới cùng, cho dù có bị đe dọa đến tính mạng. Nhìn hai đứa con sợ hãi, mà lòng người mẹ như cô đau như cát. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình có tên